Hình thế Đức Phi, Phượng Khinh chương 345 Tài Hồn Biện Vô Địch của Từ Ngũ Công Tử Giờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz E, B, Ly và Mạc Tu Nghiêu bên này vội vàng liên hệ với người cầm quyền khắp nơi Từ thanh trần bên kia làm việc không hề có một chút hiệu suất công tác nào Cuối cùng mặt tu nghiêu đổ phát lương tâm một hồi. Biết rõ chuyện lần này do mình xử lý không ẩn. Vô cùng khó có được mà nhận lấy công sự trước kia của công tử Thanh Trần. Làm cho công tử Thanh Trần chuyên tâm ướm phó một nữ nhân nào đó. Không đến vài ngày. Gần như toàn bộ định vương phủ đã biết có một cô nương đuổi theo hô hào muốn gãi cho công tử Thanh Trần. Chỉ tiếc công tử thanh trần chứng mắt người ta Một bộ trốn cũng sợ không kịp Từ đại phu nhân lo lắng vì chung thân đại sự của con trai trưởng cũng nghe Hỏi mà đến Nhưng khi nhìn thấy đông phương u không đến một phút đồng hồ Từ đại phu nhân đã mất hướng mà về Bí mật nói với từ nhị phu nhân ta tình nguyện thanh trần cả đời không lấy được vợ Cũng không thể khiến hắn lấy một người suốt ngày mộng tưởng Hảo Huyền còn ép buộc người khác lấy nàng làm vợ à. Mặc kệ người tự gia có thái độ gì với chuyện này. Tóm lại mỗi ngày Đông Phương U kiên nhận đến Định Vương Phủ cầu kiến công tử Thanh Trần Bức Hôn đã trở thành chuyện lý thú kinh điển cần xem mỗi ngày của tất cả mọi người lớn nhỏ Định Vương Phủ. Thậm chí có người còn bắt đầu đặt cược đánh bạc công tử Thanh Trần cuối cùng có thể kiên trì bao lâu? Rốt cuộc có thể lấy vị Đông Phương cô nương kia làm vợ hay không? Công tử, Đông Phương cô nương cầu kiến. Công tử Thanh Trần khó trộm được nửa ngày rỗi rảnh nghe thị vệ tới cửa bẩm báo. Nhìn gương mặt muốn cười mà không dám cười của thị vệ kia. Gần đây công tử Thanh Trần tao nhã tu dưỡng thật tốt hận không thể tháo mặt tu nghiêu thành tám khối Vút vút mi tâm tử Thanh Trần nói nói cho đông phương cô nương ta không ở đây Lần đầu tiên trong đời công tử Thanh Trần đã có cảm giác muốn chạy trối chết Thì vậy có chút khó xử nhìn hắn nói vị đông phương cô nương kia nói Nàng biết rõ công tử Thanh Trần có ở trong phủ Nếu như công tử Thanh Trần không chịu gặp nàng, nàng sẽ chờ ở cửa vương phủ không chịu đi nha. Công tử, cửa ra vào, đã có không ít dân chúng vây xem rồi. Từ Thanh Trần lập tức bị tức cười, nhưng nghĩ lại tuy những thì vệ này có không ít người muốn xem náo nhiệt, nhưng cũng xác thực là có chút khó xử. Thân phận đông phương ưu đặc thù. Ít nhất trước khi định vương phủ điều tra rõ ràng nối thương mang thì không thể quá mức cứng rắn với nàng ta. bức đắc dĩ thở dài, từ thanh trần gật đầu nói mời đông phương cô nương vào đi. Thì vậy lĩnh mệnh đi. Từ thanh viêm từ ngoài cửa sông ra. Cười hì hì nhìn từ thanh trần hỏi đại ca. Đông phương u kia lại tới tìm huynh rồi hả? Từ thanh trần nhàng nhạc liếc mắt nhìn hắn, hỏi nếu để rảnh rỗi không có việc gì, giúp ta đi tiếc đại khách nhân. Đừng cả ngày không có việc gì đi dạo lung tung. Từ thanh viêm co rụt cổ lại, tội nghiệp nhìn từ thanh trần. Đầu năm nay, ngay cả đại ca cũng bắt đầu giận chó đánh mèo nữa à. Hắn ở phương Bắc bận rộn đã hơn một năm. Thật vất vả thừa dịp mừng thọ tổ phụ trở về nghỉ ngơi mấy ngày Dễ dàng lắm sao Làm sao lại thành không có việc gì rồi hả Cẩn thận từng ly từng tí bước vào thư phòng Từ thanh viêm ngoan ngoãn đến trước mặt từ thanh trần đứng phạt Đại ca Đệ sai rồi Từ thanh trần ngậm cười hỏi đệ sai chỗ nào Từ thanh viêm lời lẽ chính nghĩa mà nói đệ không nên nhàn rỗi không có việc gì chạy loạn khắp nơi Đệ lập tức đi giúp đỡ phụ thân và thuốc phụ Sau đó đệ đi đến trước mặt tổ phụ tận hiếu Cái sai lớn nhất của đệ là không nên nhìn có chút hả hê trước mặt đại ca Từ thanh trần thỏa mãn gật đầu cười nhạt nói đã biết sai rồi Ở chỗ này cùng đại ca chiêu đãi đông phương cô nương đi Từ thanh viêm hoảng sợ mở to hai mắt Quy lực của đông phương u kia hắn đã được chứng kiến rồi Bất kể nhìn thấy ai cũng dám há mồm thuyết giáo Trước mặt định vương nói đạo trị quốc làm vui Trước mặt ly tỷ tỉ, tỉ nói đạo làm hậu làm vợ Mà ngay cả trước mặt mẫu thân cũng dám lại nhảy đạo làm mẹ Nàng đã làm mẫu thân rồi hả? Từ thanh viêm thậm chí hoài nghi nếu như đến trước mặt tổ phụ Nàng có phải cũng dám dạy tổ phụ làm gương sáng cho người khác như thế nào hay không? Suy nghĩ một chút đều giống như một hồi ác động Đại ca! Không cần A! Đông Phương cô nương tới tìm huynh mà Từ thanh trần lại cười nói làm sao lại như vậy Đông Phương cô nương là khách quý của định vương phủ Huynh đệ chúng ta cùng Tiếp Đại cũng trịnh trọng hơn một ít Khi Từ Thanh Viêm còn muốn nói điều gì để cầu đại ca buông tha mình Cửa ra vào xuất hiện một bóng người áo trắng như tuyết Đông Phương U đứng ở cửa ra vào chứng kiến Từ Thanh Viêm đã ở Có chút nhíu lông mày mới ngật đầu thẳng nhiên nói Tại sao ngũ công tử lại ở chỗ này Từ thanh viêm không nhịn được mở to hai mắt nhìn Cô nương này nói chuyện không khỏi quá kỳ quái một tí đi Cái gì gọi là tại sao hắn lại ở chỗ này Cho dù định vương phủ không phải nhà của hắn Cũng là nhà biểu tỷ hắn Như thế nào cũng bình thường hơn Cái người không chút quan hệ nào như nàng ta ở chỗ này Còn có cái nhớ mày gật đầu giống như ngạo mạn kia là có ý gì Hiếp sâu một hơi từ ngũ công tử cuối cùng còn nhớ rõ cái gì là đạo đại khác Khuôn mặt tuấn tú cứng ngắt gật đầu nói Đông Phương cô nương không phải cũng ở nơi đây sao Đông Phương u không khỏi mở to hai mắt cho dù nàng trì độn cũng cảm giác ra địch ý trong lời nói của từ thanh viêm Chỉ là không biết vì sao Từ Thanh Viêm không khách khí với mình như thế Hoàn toàn thật không ngờ nàng vừa mới chào hỏi Từ Thanh Viêm cũng không có khách khí đi chỗ nào Từ Thanh Trần lại cười nói Đông Phương cô nương mời ngồi đi Không biết cô nương sáng sớm đến đây là có chuyện gì muốn nói Đông Phương U gật đầu nói ta vẫn muốn hỏi Công tử Thanh Trần nguyện ý lấy ta sao nghe vậy Nụ cười của từ Thanh Trần cứng đờ Khó miệng từ Thanh viêm co giật không ngừng Dừng một chút tử Thanh Trần mới rủ xuống con mắt lạnh nhạt uống trà Trầm ngâm một lát mới nói Đông Phương cô nương ta nhớ được Tại hạ đã đáp án này cho ngươi rồi Ta cự tuyệt Vì sao Đông Phương u nhớ mày Hiện nhiên rất khó lý giải tại sao từ Thanh Trần phải cự tuyệt chính mình. Nghĩ nghĩ. Nói ta nghe nói quan hệ của công tử Thanh Trần với nữ vương Nam Chiếu không thể so với bình thường. Nhưng nữ vương Nam Chiếu đã lập gia đình. Hơn nữa sắp sinh con rồi. Nếu công tử Thanh Trần là người tốn kiệt nên hiểu được đã ngừng thì cắt đức hẳn. Huống chi ta cũng không kém nữ vương nam chiếu. Chỉ cần nàng ta biết làm ta đều biết, hơn nữa làm tốt hơn nàng ta. Đông phương cô nương từ thanh trần nhớ mày. Trên dung nhan tuấn tú phiêu giật hiện lộ ra một tia không vui. Trầm giọng nói ta và nữ vương nam chiếu chỉ là bằng hữu. Kính xin cô nương đừng nghe nhầm đồn bậy hầu ngôn loạn ngữ. Tại hạ thân là nam tử sẽ không có gì Nhưng cảm tình của nữ vương nam chiếu và vương phu rất tốt Đông phương cô nương như thế Đông phương u sưởng sốt một chút Ngật đầu nói được rồi là ta không đúng Đã như vậy, vì sao thanh trần công tử không muốn lấy ta Từ thanh viêm ở bên cạnh dự thính thật sâu Cảm thấy đại ca của hắn mặc dù đầy bụng thi thư mưu kế Nhưng loại người như Đông Phương U thật sự là khắc tinh của huynh ấy Ho nhẹ từng tiếng dưới cuốn họng Từ thanh viêm cười hiếp mắt hỏi Đông Phương cô nương Vì sao đại ca ta nhất định phải lấy người Đông Phương U Đương nhiên mà nói công tử Thanh Trần là thân biểu ca của định vương phi Sau khi ta và công tử Thanh Trần lập gia đình Nối thương mang chúng ta dễ nhiên sẽ tương trợ định vương Ta cũng sẽ âm thầm phụ tá định vương thành tự nghiệp lớn. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Từ thanh viêm ngật đầu cười nói không có gì không đúng. Nhưng, vì sao định vương phủ phải cần ngươi đến phụ tá? Chẳng lẽ không có ngươi thì định vương phủ không thể thành tự nghiệp lớn rồi hả? Vấn đề trực tiếp gần như vô lễ như thế lại tạo cho đông phương u phức tạp không nhỏ. Nàng ngưng lông mày suy tư một lát mới nói nhưng định vương là tân quân tương lai ta lựa chọn Đương nhiên phải cần đến ta đến phụ tá Từ thanh viêm liếc mắt nói trước khi không có ngươi phụ tá Định vương phủ cũng vẫn rất tốt Sau khi có ta thì định vương phủ sẽ càng tốt hơn Đông phương u rốt cục tìm về tự tin Nói đã nhiều năm như vậy Định vương phủ vẫn không thể thoát khỏi khốn cảnh cường địch vần quan Chẳng lẽ không đủ để nói rõ phụ thần bên người định vương chưa đủ năng lực sao Hai huynh đệ im lặng Đây tuyệt đối là không khác gì công kiếp A Một câu đem trên dưới trái phải già trẻ định vương quý phủ mắng toàn bộ Khốn cảnh cái rắm a từ thanh viêm bạo nói tục trong lòng Đông phương u bị mù à Dù cho diện tiết hiện tại của định vương phủ không phải lớn nhất trong các quốc gia. Cũng ít nhất là lớn thứ hai đấy. Binh lực cường thịnh càng làm cho chư cường không dám chọc mũi nhọn còn muốn như thế nào. Ngắn ngủng vài năm. Từ bốn phiếu thủ địch đột nhiên quét ngang thiên hạ. Trong thoại bản cũng không viết ra được loại truyền kỳ này được không. Từ thanh viêm âm thầm vận khí Nhìn qua Đông Phương U vẻ mặt đương nhiên gật đầu nói ta hiểu được Kỳ thật Đông Phương cô nương nguyện ý phụ tá định vương Chúng ta cũng thật cao hướng đấy Từ thanh trần vuốt ve chén trà có chút nhớ mày Nhìn về phía ngũ đệ gần đây nói chuyện một cách tinh quái Đông Phương U có chút nghi hoặc nhìn từ thanh viêm Không biết vì sao hắn đột nhiên đổi giọng Từ thanh viêm ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói mặt tổng quản định vương phủ tan vợ rất nhiều năm, vẫn luôn độc thân một mình. Nhưng ông ấy là một trong những người định vương tin tưởng nhất. Nếu như đông phương cô nương chịu hạ mình gã cho, tin tưởng vô luận là định vương hay vương phi đều sẽ tin tưởng thành ý của cô nương cùng với núi thương mang. Đại ca Huynh nói thế nào? Lúc này đến phiên công tử Thanh Trần khó miệng co giật rồi Nhưng công tử Thanh Trần giỏi về che giấu. Tự nhiên mà nâng chung trả lên ngăn bên môi che giấu. Bình tĩnh gật đầu nói ngủ để nói có lý Mặt, mặt tổng quảng Đông Phương U lập tức há hốt mồm Không quá có thể nhớ tới mặt tổng quảng này là người nào Kỳ thật Đông Phương U gặp qua mặt tổng quảng nhiều lần Chỉ có điều nàng cao ngạo ngay cả từ ngũ công tử trước mặt cũng chỉ là thoáng gật đầu. Cho dù địa vị của mặt tổng quản đặc thù thì trong mắt nàng cũng chỉ là một hạ nhân của định vương phủ mà thôi. Đương nhiên sẽ không nhớ ở trong lòng. Từ thanh viêm ngực đầu, vẽ mặt chân thành mà nói đúng rồi, chính là vị đại thúc mặt y phục màu đen. Lại nói tiếp toàn bộ trên dưới ly thành. Cũng chỉ có đại thúc một người mặc loại trang phục màu đen này của định vương phủ còn có thể khí khái hào hùng bừng bừng như vậy A. Ông ấy lớn tuổi hơn một chút không phải võ tướng, lại không phải văn nhân. Cũng chỉ có mặc tổng quản. Người tuy xuất thân học võ nhưng vẫn lấy học văn làm việc mới có thể mặc trang phục màu đen truyền đến khí khái hào hùng lại nho nhã như thế. Trong đầu Đông Phương U lập tức nhớ lại khi mình lần đầu tiên tới định vương phủ nhìn thấy chính là tổng quảng áo đen tóc xám trắng kia. Trên mặt lập tức nổi lên vô cùng khó chịu. Chỉ sợ lúc trước khi mặt tu nghiêu trước mặt nhiều người muốn nàng lăng, sắc mặt của nàng cũng chưa từng khó coi như vậy. Hánh! Làm sao có thể? Đông Phương U cơ hồ là phản xạ quả quyết cự tuyệt. Từ thanh viêm trong nháy mắt nói vì sao không thể Mặc dù từ ra chúng ta nói quan hệ rất thân cận với định vương Nhưng thế nào cũng không sánh bằng lão nhân đi theo định vương phủ vài đời A Mặt tổng quản gia đã thành tâm cống hiến cho định vương phủ rất lâu đấy Hốn chi Đông phương cô nương không phải không quan tâm gã cho ai sao Vậy gã cho mặt tổng quản không phải vừa vặn Tin tưởng tuy mặt tổng quản vô tâm cưới vợ Nhưng vì định vương phủ thì ông ấy vẫn sẽ không nói hai lời hy sinh đấy Nhưng đại ca ta không giống tự ra chúng ta rất quan tâm đại ca lấy ai Tổ phụ ta nói Thà thiếu chứ không ở, Đông Phương U Đại Khái lần đầu tiên trong đời gặp được người nói như từ thanh viêm như vậy Một khuôn mặt chút lát hồng Chút lát tím Trong chút lát lại xanh Đủ mọi màu sắc phản phức như bản màu Từ thanh trần âm thầm cho từ thanh viêm một ánh mắt tán thưởng Đặt chén trà xuống nói với Đông Phương U Đông Phương cô nương Ngủ để nói rất đúng Nếu như cô nương nguyện ý, định vương quý phủ tự nhiên hoan nghênh đã đến. Tại hạ cũng có thể xin vương gia tự mình đến thăm núi thương mang làm chủ cầu hôn. Cô nương thấy thế nào? Không được đông phương u gần như hét rầm lên. Phen này biến sắc lập tức khiến cho khí chất vốn có chút hỷ dị thần bí trên người nàng biến mất vô tung. Cứ như là một thiếu nữ đánh đá bình thường bất mãn với hôn sự của mình mà phẫn nộ kêu lên Đó là một lão già Còn là một hại nhân Sao có thể xứng với ta sắc mặt của từ thanh trần và từ thanh viêm trầm xuống Đối với lời nói của Đông Phương U Từ chối cho ý kiến Là nữ nhân này không xứng với mặt tổng quản mới đúng chứ Tuy mặt tổng quản tuổi không nhỏ rồi Nhưng tướng mạo xác thực không kém, cũng không trông có vẻ già Lại thân ở vị trí tổng quản của định vương phủ tuyệt đối là tâm phúc trong tâm phúc của định vương Ông ấy vô tâm cưới vợ, nếu thật sự muốn lấy vợ Chỉ sợ trong ly thành cũng có không ít người bề trên vội vàng muốn gã con gái đi Tuy cầm việc này chọc tức một cô nương ra có chút không thể nào nói Nhưng những ngày này từ Thanh Trần thật sự là bị Đông Phương u phiền có chút không chịu được rồi Lúc này lại nhìn nàng làm vẽ ta đây như thế Trên mặt không vui cũng càng thêm rõ ràng rồi Đã như vậy, xem ra Đông Phương cô nương không có thành ý gì đấy Vốn định vương phủ cũng không cần người tài ba phủ tá gì cô nương xin mời Từ Thanh Trần thẳng nhiên nói Một bên bưng trạp tiễn khác. Đông phương u lại một lần nữa bị ghép sạch mà về. U oán trường từ thanh viêm. Vứt bỏ một câu ta sẽ không buông tay. Quay người đi ra cửa rồi. Nàng vừa rời đi trong thư phòng an tỉnh một lát. Từ thanh viêm rốt cuộc không nhịn được ôm bụng cười cười ha hả. Nhìn xem đệ đệ cười đến ngã trước ngã sau. Từ thanh trần nhàng nhạt lắc đầu mỉm cười không nói. Từ thanh viêm một tay xoa bụng. Một tay lau khóng mắt vật cười hỏi đại ca. Nữ nhân này thật sự là người nối thương men sao? Cái này cũng quá. Từ thanh trần lạnh nhạt nói phải hay không? Rất nhanh sẽ biết thôi. Nhưng chắc không sai được cho nên nói. Người không thể đã thoát ly phàm trần thế tục quá lâu Bằng không thì không cẩn thận một chút là sẽ dạy dỗ ra người hiếm thấy như vậy Không biết chủ nhân núi thương mang chứng kiến vị đông phương cô nương này có hối hận không Đại công tử, ngũ công tử, vương gia và vương phi cho mời Cửa ra vào, mặt tổng quảng chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó Thần sắc lạnh nhạt nhìn hai người Hai người không có vỏ công hai mặt nhìn nhau Từ ngũ công tử nhớ tới mới vừa rồi còn bố trí người ta hơi có chút chột dạ Mặt tổng quản Ông Đến đây lúc nào Mặt tổng quản bình tĩnh mà nói lúc ngũ công tử nói tại hạ vì định vương phủ sẽ không nói hai lời hy sinh Đa tạ ngũ công tử khen ngợi như thế Từ thanh viêm xấu hổ, tổng quản khách khí, đông phương u đi ra ngoài định vương phủ sắc mặt vẫn hết sức khó coi. Trên đường đi ánh mắt đánh giá nàng càng làm cho nàng cảm giác khó chịu như kim đâm. Nàng cũng không phải là đầu gỗ không có chút cảm giác nào. Đương nhiên cũng có thể cảm giác được ánh mắt cùng ngôn ngữ của mọi người xung quanh. Rất nhiều người đều xem chuyện của Từ Thanh Trần như chuyện cười Nhưng chuyện này Từ Thanh Trần vốn chịu tai bay vả gió Trên thực tế người mà mọi người xem thường trào phóng cũng sẽ chỉ là Đông Phương U Nhưng Đông Phương U chỉ coi điều này là nhấp nhô cùng tôi luyện trên con đường thành công của mình Cho nên luôn cắn răng chịu đựng Co như chuyện gì cũng không xảy ra Nhưng hôm nay lại bị từ thanh viêm cười nhạo cùng trêu đùa trắng trợn như thế Da mặt của nàng dù dày cũng có chút ít không thể kéo căng Nàng muốn trợ giúp định vương phủ Nàng cùng nối thương mang có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt cho định vương phủ Nàng không tin định vương và từ thanh trần không biết Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không đặt nàng vào trong mắt Trong lúc nhất thời, Đông Phương U vừa hận định vương có mắt không nhìn thấy Thái Sơn Vừa hận mọi người từ ra không biết điều cự tuyệt chính mình Nếu đổi thành người khác Đã hận không thể sớm trèo lên lôi kéo quan hệ với núi thương mang Người của định vương phủ lại ngạo mạn cùng với vô lễ như thế Nhưng, ngay cả như vậy Chí hướng và ý chí của nàng sẽ không thay đổi. Trước khi xuống núi, nàng đã lập lời thề với sư phó tuyệt đối sẽ làm ra một phen công tích vượt qua tổ tiên. Nàng nhất định sẽ phụ tá ra một đế vương nhất thống thiên hạ, làm cho khắp thiên hạ biết uy danh của núi thương mang. Đông phương cô nương thần sắc Đông phương U hoảng hốt ra định vương phủ, sau lưng tuyền đến một giọng nam trầm thấp. Đông Phương U nhìn lại Đã thấy mặt cảnh Lê đứng ở phía sau cách đó không xa nhìn mình Lập tức thu liễm tâm tình uể hoại oán hận sen lẫn trước đó Ngẫm đầu nhàng nhạt nhìn mặt cảnh Lê Không thể không nói cái gọi là bí thuật của Đông Phương U vẫn luyện được vô cùng không tệ đấy Chỉ là trong nháy mắt ngẫm đầu lập tức giống như thay đổi một người Thần sắc nhàn nhạt trên mặt xinh đẹp không mang theo ý cười, lại cho người ta một loại lực hấp dẫn không cách nào dời mắt. Cả người giống như tiên tử phản phức đắm chìm trong thần bí hào quang có trong nháy mắt. Mặt cảnh Lê thậm chí cảm thấy tim của mình đập chậm một nhịp. Lê Vương có chuyện gì? Mặt cảnh Lê tỉnh táo lại, bước chậm đi đến trước mặt Đông Phương U. Cuối đầu nhìn Đông Phương U nói tâm tình Đông Phương cô nương không tốt sao Đông Phương U cũng không phải đồ đần Sao lại nhìn không ra mặt cảnh Lê đang lôi kéo làm quen cùng mình Nhưng nàng rất nhanh phát hiện Lê Vương sum soi cũng không khiến cho nàng cao hướng trở lại Ngược lại càng thêm tin tường nhớ tới thái độ cự tuyệt không chút lưu tình của định vương phủ cùng tự ra đối với chính mình Lập tức liền cảm thấy có chút mất hứng thú rồi, liếc nhìn mặt cảnh Lê một cái liền nhàn nhạt, nhạt rủ mắt xuống. Chỉ cần không đối diện với khuôn mặt cùng đôi mắt của Đông Phương U, cảm giác của mặt cảnh Lê vẫn bình thường. Tự nhiên cũng, cũng cảm giác được sự lãnh đạm của Đông Phương U với chính mình. Đông Phương cô nương lại đi định vương phủ sao mặt cảnh Lê cũng không để ý thông dông đi bên người Đông Phương U nói Đông Phương U dừng bước lại Nghiêm mặt nhìn mặt cảnh Lê hỏi Lê Vương xem thường ta mặt cảnh Lê lắc đầu nói làm sao lại như vậy Chỉ là tại hạ có một ít lời khuyên Cảnh báo muốn nói cho cô nương Miễn cho cô nương lại khắp nơi vấp phải trắc trở mà thôi Đông Phương U khẽ giật mình, nói nghe một chút Mặt cảnh lên nói cảm tình sâu đậm của Mặt Tu Nghiêu với Diệp Ly Thiên Hạ đều biết mặc kệ chuyện gì khiến cho định vương phi mất hứng Mặt Tu Nghiêu cũng sẽ không đi làm Đông Phương U gật đầu nói chuyện này ta đã biết Cho nên ta cũng không có ý định chen chân giữa định vương và định vương phi ác Mặt cảnh Lê tiếp tục nói ta biết cô nương cảm thấy từ thanh trần cũng không tệ Nhưng người tự ra nhất là từ thanh trần nhìn như ông hòa nho nhã Nhưng chỉ sợ trong lòng còn cao ngạo hơn mặt tu nghiêu Hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận hôn nhân không có cảm tình đấy Cho nên nhiều năm như vậy Từ thanh trần qua tuổi 30 lại vẫn không lập gia đình Cho dù là đám người thanh vân tiên sinh, Hồng Vũ tiên sinh cũng không thể ép buộc hắn làm cái gì. Cô nương quấn quyết lấy hắn như vậy, Chỉ sợ cũng hoàn toàn ngược lại. Trong lòng Đông Phương U hơi động một chút, Như có điều suy nghĩ, là như thế này sao? Như vậy nếu như, Nếu khiến từ thanh trần yêu mến ta đâu này? Xem xét sắc mặt của nàng, Mặt cảnh Lê cũng có chút hiểu nàng đang muốn nói cái gì Cười nhạt một tiếng nói mặt khác còn có một việc Gia giáo tự gia sông nghiêm Tuy trên dưới tự gia sủng á định vương phi cho nên cũng không gò bó nàng Nhưng đó kỳ thật cũng bởi vì nguyên nhân định vương phi ở nhà họ diệt Suốt giá họ mặt cũng phải không họ từ Nữ tử từ gia bất kể tài hoa suốt chúng như thế nào, cuối cùng vẫn phải giúp chồng dạy con trong nhà. Như từ đại phu nhân, từ nhị phu nhân còn có nhị thiếu phu nhân hiện nay. Người nào năm đó không phải là tài nữ danh chấn một phương, nhưng hiện nay cũng không có tiếng tâm gì. Cho nên, nếu cô nương quả thật muốn gã vào từ gia, chỉ sợ còn phải thận trọng cân Mới phải Đông Phương u nhàn nhạt nhìn hắn Một cái nói ta biết Ngươi đang suy nghĩ gì Nhưng ta đã chọn định vương phủ Cho dù ngươi nghĩ đến Nhiều hơn nữa cũng vô dụng đấy Nụ cười trên mặt Mặt cảnh lên lập tức cứng đờ Cười lớn nói Cô nương nói đùa Bạn Phương có ý tốt Để tỉnh cô nương một câu mà thôi Đông Phương U khẽ hừ một tiếng cũng không hề để ý tới mặt cảnh Lê đi về phía chỗ ở tạm của mình Sau lưng, mặt cảnh Lê nhìn bóng lưng nàng rời đi Trong mắt lón ra ánh sáng nhất định phải có Đông Phương U cũng không ở trong dịch quán theo Trấn Nam Vương Trấn Nam Vương nói không sai Thế lực núi thương mang sát thực là trải rộng thiên hạ Cho dù ở trong ly thành cũng có cứ điểm của bọn họ Chỗ ở của Đông Phương U là một sân nhỏ có chút rộng rãi trong ly thành Năm đó khi mặt gia quân mới tới ly thành rất nhiều quan viên phú thương chạy trốn tới quan nội Trong thành rất nhiều tòa nhà trống không Tòa nhà này được người mua lại lúc đó chỉ là vẫn không có người vào ở biết Đông Phương U đến Đông phương u vẫy lui hạ nhân quay người trở về gian phòng của mình Vừa đóng cửa quay người lại, đã chứng kiến bên cạnh giường của mình ngồi một bóng người Trong phòng ánh sáng ảm đạm, lại cắt tầm tầm lụa mỏng nàng cũng thấy không rõ lắm người tới là ai Cổ tay khẽ đảo Hai thanh đoạn kiếm đã nơi tay Một tay đông phương u chỉ vào người nọ lạnh lùng nói người nào cũng không đợi người nọ trả lời. liền uốn người nhào tới. Đoạn kiếm trong tay hóa thành hai đạo cầu vòng bạc vạch phát tầm tầm màn tơ. U dịch! Giọng nữ trầm thấp thêm một tia khàng khàng vang lên trong phòng. Trong nội tâm đông phương u cả kinh vội vàng giữ vững vị trí thế công nhanh nhẹn rơi xuống đất. Nhìn bóng người từ bên trong đi tới Vội vàng quỳ xuống cuối đầu Sư phó Đó là một nữ tử trung niên bộ dáng 40-50 tuổi Dung mạo lại càng suốt chúng hơn đông phương u Tuy cảnh xuân tư đẹp dễ dàng trôi qua Bộ dạng thùy mị lại vẫn còn như cũ Nhàng nhạt nhìn đông phương u Nữ tử gật đầu nói lá gan của con cũng không nhỏ Đông Phương U khẽ giật mình có chút kinh hoàng mà nói sư phó U nhi làm sai cái gì sao Nữ tử chầm chầm Đông Phương U nửa ngày khoét tay một bạc tay hung hăng rơi trên mặt của nàng Khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Đông Phương U lập tức đỏ lên Nhưng chống lại ánh mắt lạnh nhạt U lạnh của nữ tử Cũng không dám nói nhiều một câu Chỉ nghe nàng kia nói con nghe lén ta và trưởng lão một lời nửa câu Đã dám vụn trộm xuống núi Xuống núi thì cũng thôi đi Võ công của con ở bên ngoài hành tẩu cũng không có ai có thể bắt nạt được con Nhưng con dám đến tìm định vương Ai cho con lá gan lớn như vậy Núi thương mang qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ lựa chọn định vương phủ Con có biết vì sao không các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif